Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net động vũ ôm cô thật trần Rồng động liên tiếp tràn ra Rồng động anh không hiểu Nhưng cho dù anh có hóa thành cho Có một chuyện anh không bao giờ nghi ngờ Đó chính là anh không bao giờ muốn mất đi tiểu lăng giác Anh không muốn mất đi em Sau này cho dù em quen ai Anh cũng sẽ không bao giờ có ý kiến Nhưng anh xin em chúng ta hãy trở về như trước có được hay không Anh vẫn là anh vũ của em Em vẫn là tiểu lăng giác của anh Anh đến chỉ vì muốn trở về quan hệ như trước, có đúng không? Em chỉ là em gái. Em gái, hai chữ này giống như nặng ngàn cân đánh vào tâm trạng suy dục của cô, tàn nát thành từng mảnh nhỏ. Chỉ là em gái thôi sao, hướng đường vũ trần chờ. Nhưng cô cũng đã quyết định ở bên cạnh lương cạnh yêu và có quan hệ qua lại rồi. Mà anh cũng đã quyết định giờ hai tay tán thành. Anh không muốn mất đi cô, chỉ hy vọng chờ đợi ở bên người cô, tiếp tục làm anh vũ của cô, tiếp tục cưng chiều cô. Nếu nhiều lần cạnh nhiều có can đàm làm tổn thương cô, anh sẽ giúp cho cô đánh cho hắn ta như tử, rồi sau đó ăn ủi cô thật tốt. So sánh quan hệ, thì tình yêu là quan hệ yếu ớt hơn, quan hệ tình thân sẽ kéo dài vĩnh cửu. Anh muốn cùng tiểu lang sát duy trì mối quan hệ vĩnh viễn này. Anh muốn ở bên cạnh tiểu lang sát duy trì vị trí đặc biệt này. Anh trai, anh đã diễn nhân vật này thành thói quen, anh không muốn thay đổi và cũng sợ thay đổi. Em mãi mãi là em gái. Nói ra lời này lại muốn thuyết phục Nhưng thật ra chính là thuyết phục chính mình Được Em là em gái Em sẽ không làm khó cho anh Em sẽ vẫn là em gái của anh Em chưa từng làm khó cho anh Hướng đồng vũ trả lời âm thanh rất thấp Em lại cảm thấy em làm khó anh tới mức Để cho anh phải tránh xa em tận 3 tháng đó Giống như một lần nữa phải trần vết xèo Trong lòng cô càng đau đớn hơn Thể ra là tình yêu của cô làm cho anh có sự như thế Chúng ta có thể hay không đừng nói đến chuyện này nữa chứ. Mấy ngày này anh cũng không thể vượt qua. Hướng đường vũ buông tay cắt tiếng thở dài. Rời khỏi lồng ngực của anh vũ. Cô cảm thấy có một lỗ lạnh Rõ ràng trời tháng bành nóng như lừa mà. Không dễ vượt qua ư. Nghe nói một chút xem nào. Em gái thì em gái. Không yêu cũng không thương. Quỷ tùa lặng đeo mặt này em gái lên giọng nói nghịch ngợm tiếp lời. Hướng đường vũ bắt đầu cằn nhằn kề lầy. Tới đoạn ngày hôm nay. Hôm nay anh gặp được một đối tượng rất kỳ quái. Còn nữa anh đi công tác không tìm được người tưới hoa giúp. Tối chủ nhật không ai cùng với anh xem DVD ăn bỏng ngô. Không ai gối trên đuổi anh xem tivi rồi ngủ. Sau đó để anh ôm lên giường. Anh oán trách cuộc sống của anh không có gì thú vị. Ngay cả kể chuyện cười cũng không có động lực. Bởi vì không ai nghe anh nói đối tượng gặp mặt có bao nhiêu kỳ quái. Trong mỗi câu ăn trách, anh dần dần nhìn thấy sự quan trọng của tiểu lang giác đối với anh. Bí từ lăng cười ha ha Cô nghe anh Vũ thân yêu kể lại cuộc sống bi thảm Khi không có cô Cô rất là vui vẻ Còn kích động đến mức chảy ra nước mắt Sau khi nghe xong hướng đường vụ oán trách cô nói Anh Vũ à Về sau em sẽ cố gắng cùng anh xem DVD Nhưng không thể làm em gái chăn bông tinh khiết Nói chuyện trên trời dưới đất Em nghĩ cạnh nhiều sẽ không đồng ý đâu Không sao cả Em có thể cùng anh xem DVD Anh đã rất là vui vẻ rồi Chỉ có anh biết là anh đang ngập chìm trong cảm giác mất mắt quan hệ của anh và tiểu lăng giác đã khôi phục giống lại như là trước kia ước chừng khoảng 90% như là ngày trước thôi thời tiết đang chuyển từ cuối mùa hè sang mùa thu hướng đường vũ cuối cùng cũng hoàn thành khóa học nấu ăn mắt thấy trước khi mùa đông phòng trường một nửa kia của anh vẫn còn chưa xuất hiện hơn nửa năm trôi qua anh không hiểu tại sao vẫn như trước gặp toàn những người ác duyên kỳ quái tuần này có hẹn gặp đối tượng Khoa trương tới mức để cho anh kết thúc cuộc hẹn trong vòng nửa giờ. Móng tay sơn đen, mắt đánh màu đen, son môi màu đen, quần áo màu đen, sau đó là một cái đầu đỏ chót. Cùng anh hẹn ở nhà hàng Chandler. mặt bàn như nhau là đen như mực. Nhớ lại cuộc hẹn thảm bại ngày hôm qua, ngồi đối diện với toàn đen là đen, một cái đầu bù khoa trương màu đỏ chót làm nền, làm cho anh hoàn toàn không có cảm giác đói bụng. Anh tìm được lý do tệ nhất là đi vệ sinh, rồi sau đó trở lại chỗ ngồi, anh nói, ở trong nhà có việc cần phải đi ngay. Có chút kinh nghiệm gặp mặt đều hiểu được, đó căn bàn chỉ là cái cớ thoát thân và chạy sữa chừng. Gần đây anh đối với gặp mặt càng ngày càng mất hứng thú, thậm chí cảm thấy năm nay mình là vận cứt chó, không thích hợp để tìm đối tượng kết hôn. Tiểu Lăng Giác ngược lại với anh, Xuân Phong đắc ý, trước mặt anh động một chút là kể tên đảo Hoa Kia đưa cô đi ở chỗ nào. Tên Đào Hoa kia vì cô làm những việc gì có bao nhiêu là lãng mạn. Đúng rồi, anh đi học lớp Đông ăn cũng là tệ tên Đào Hoa kia ban cho, bởi vì có một ngày mà tiểu lăng là... nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net